Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trả 30 đồng tiền chỗ ngồi thôi Lục Hắn Kiêu Phóc một tiếng Kéo kia đến thế là cùng Tuy rằng với Hạ Nhiên vừa yêu vừa hận Nhưng những gì anh nhờ Lục Hắn Kiêu vẫn không dám trận trễ Lục Hắn Kiêu Đã lấy được lịch trình của vị giám đốc Tùy trẻ xanh đẹp của tập đoàn Tiến Dương Tối mai 8 giờ Cô ta có bữa tiệc ở Văn Hương Lục Hắn Kiêu gọi cho Hạ Nhiên Còn nữa tôi nói cái này để cậu chuẩn bị trước Người phụ nữ này cũng không là người đoan chính gì Tiếng mưa về cùng tiểu thị tứ bên ngoài, mặc dù cậu cũng không tư gì cho lắm, nhưng cũng không tránh được việc, cô ta sẽ đói bụng mãn quang. "Cậu đừng có mà. Alo alo." Hạ Nhiên không muốn nghe những lời vô nghĩa, chuyển tiếp ngắt điện thoại. Hạ Nhiên sắp xếp thời gian, "Sáng hôm sau anh muốn cùng Giản Tích đi xem nhà." "Đương nhiên, đối với chuyện mua nhà, Giản Tích không có đồng ý, cô nói với Hạ Nhiên. Nói thật, mẹ em đã mua cho em và Đào Thiên Lai, like. mỗi người một căn nhà ở quận sân viện rồi." Giản Tích ngậm ngừ mở miệng. Hay là mình dọn nhà đó ở phòng cưới đi. Quân Sơn Viện chính là khu biệt thự cao cấp nổi danh trong thành phố, 4 năm trước bắt đầu mở bán, nào khi ông liền mua cho hai người con, mỗi người một căn. Hà Nhi nghe xong không nói gì, giản tích nghĩ rằng anh giận, lên lên cánh tay của anh an ủi. Kỳ thật, em không để bụng chuyện có nhà hay không có nhà mới đâu, em có thể dọn đến nhà anh đang ở mà, nếu không mình ở chung cư này cũng được, căn nhà cũng tốt mà. Hà Nhi, hay chúng ta đừng mua nhà nữa được không? Ngay đứa sợ cẩn thận trong lời nói của cô, Hà nhìn nhéo nhéo tay cô, nhẹ nhàng nói. "Phải mua nhà chứ? Nhà đó là nhà mẹ em cho em mà. Của em cũng chính là của anh mà." Giản Tĩnh nói. "Về sau đều là của chúng ta, không có cái gì mà của anh hay của em nữa." Hà nhìn cầm tay cô thật chặt. Giản Tĩnh đơn giản mà nói, "Anh muốn cho em một căn nhà. Hơn nữa, mấy năm nay thị trường bất động sản phát triển rất tốt, chúng ta có thể mua để đầu tư." Giản Tĩnh hiểu được đằng sau câu nói kia của anh. Còn có một ý nghĩa sâu xa hơn, đó là tận sâu đáy lòng của một người đàn ông, anh ta muốn đem lại cho người phụ nữ anh ta yêu một thế giới. Dặn tím mí môi, phối hợp với da mí cổ anh, thuận theo quyết định này. Nhưng mà, em có thể góp chút tiền vào, chúng ta mua một căn lớn một chút, về sau nếu có con, hơn nữa sau này còn có đủ chỗ để bao ngoại đến ở. Hạ Nhiên nắn cằm anh lên đỉnh đầu cô, lúc cười rộ lên người hơi run run. Em có nghĩ đến chuyện sinh con cho anh à? Hiện tại anh chỉ có hai mặt tay trắng. Giản Tích ôm lòng tay, ôm chặt eo anh, "Ai nói anh không phải có em sao?" Hàn Nhiên lên tiếng, "Tiểu ngu ngốc, đừng mắng Đường Đlily." Giản Tích nhanh chóng đáp lời, "Lời này không có ý gì." Hàn Nhiên nhân tiện hỏi, "Em trai em đã yêu Đường qua chưa?" Giản Tích, hình như thời trung học từng có yêu thầm một lần, còn chính thức kết giao thì không có. "Em nghĩ xem, có khi nào vào một ngày đẹp trời, cậu ấy dơ ra một bức ảnh, sau đó nói muốn kết hôn không?" Hàn Nhiên tưởng tượng, Vậy thì kết hôn thôi, miễn là em ấy hạnh phúc là được. Gián tích rộng lượng, ở nhà nó hồn ào đáng sợ lắm. Hạ Nhìn nằm lấy tay cô, sẵn tiền em đừng nghỉ, mà chúng ta đi xem nhà nha. Gián tích nghỉ nghỉ liền đồng ý. Thành phố hai người đang sống là trung tâm của tỉnh, thêm vào đó và năm gần đây, lãnh đạo thành phố đã lập không ít công trạng nên kinh tế của thành phố cùng điều kiện sống của người dân được công nhận là tốt nhất trong tỉnh, kết quả là giá nhà cũng không hề rẻ tí nào. Điều kiện đầu tiên mà hạn nhìn đặt ra khi mua nhà Đó là phải gần bệnh viện mà Giản Tích đang làm việc Sau khi xem xét thêm các yếu tố khác Cuối cùng chọn ra được 3 căn hộ Có điều kiện không tồi Tuy nhiên với vị trí như vậy Giá nhà không dưới 20.000 t Giản Tích có mục đề rõ ràng Cô vừa ý với các nhà 120m2 Có 3 phòng ngủ Sau khi đi xem vài căn Cuối cùng cô trong một căn hộ trong khu trung bình Khá gần với trạm tàu điện ngâm Giản Tích có chiếc tiền thiết kiệm Cô góp 30% còn lại Cũng gần 80 vạn tệ. Hạ nhiên. Bác sĩ kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Dán thích cười. Tiền lương của em không cao lắm đâu. Em cũng không phải là đứa giảm tiết kiệm. Mẹ có chưa cho em và tinh lai một ít cổ phần trong công ty. Thời điểm công ty đưa ra thị trường, trong một đêm em lên biến thành giản triệu phú. Cô nhiều như mi nhìn hạ nhiên. Về sao, anh mà dám khi dễ em, em là thức đổi chồng. Nếu anh đối với em đặc biệt tốt, thì có được khen thử không? Có. Giản tích ngực gật đầu Nhanh chóng kề sát vào tay anh thầm thì Em cho phép anh khi dễ ẻn đến chết Giọng cổ quyến rỗ như vậy Hạ Nhân vừa nghe liền hiểu Anh bị trọng đến nghiến răng đến lời Em chờ đó Thành toán 10.000 tin đặt cọc Có một vài giấy tàu cần thiết và chuẩn bị Buổi tối Giản tích còn phải chợp ban Hai người ở bên ngoài tùy tiện giải quyết cơm chiều Giản tích Tối nay anh phải về nhà sao Anh còn trước việc Hạ Nhân nói Sau đó sẽ về nhà thăm bà ngoại Sáng mai sẽ đón em ta làm Không cần, anh ngủ nhiều một chút đi, em tự mình về chung cư cũng được." Giản dịch múc cho anh một chén canh đưa qua. "Ngày mai em cũng muốn qua thăm bà ngoại, em có nhà đồng nghiệp mua đông trùng hạ thảo rồi." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net